Cái anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Quỷ Bí Chi Chủ, Trương là Tốc Chiến. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là cả ba phe phái đều có sự hợp tác và gọi là là tính toán lẫn nhau. Tuy nhiên thì Glenn và Agret hợp tác đã làm cho tình huống hoàn toàn thay đổi. Bởi vì cái vật phong ấn của nhóm người kẻ các đêm thì không có tác dụng với Glenn, cho nên ngay từ đầu hắn đã đóng giả làm Danis lửa cháy để cho tiểu đội kẻ gác đêm vào bắt. Sau đó thì là nhóm người à, gọi là của Mavis sắt thép gì đó à, đã lợi dụng một nhóm hải tặc khác đến để bắt Danis lửa cháy, còn bọn họ thì ở phía sau để quan sát. Họ thấy tình hình không ổn định rời đi thì lại thấy gọi là Danis trốn được ra ngoài cho nên là định chặn giết Danis, nhưng không ngờ Danis này lại là Danis len Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra sau đó lên vừa nhảy ra từ trong đám lửa tay trái đeo vào cái bao tay màu vàng trong mắt có hai điểm hào quang từ nhỏ biến lớn từ tối biến sáng giống như tia chớp đột nhiên bắn ra cắt ngang chân trời sau khi hắn dùng người giấy thế thân để hấp dẫn sự chú ý của sắt thép mài vít thì đã mở ra ngọ nguậy đói khát cũng đổi sang linh hồn của kẻ thẩm vấn kia dự bị sử dụng năng lực phi phạm đó là tinh thần đâm thủng này a sắt thép mài vít đột nhiên phát ra tiếng kêu thảm thiết giống như bị người ta dùng một dao cắm vào đầu đang quẫy cả bộ óc màu sám trắng cảm giác đau đớn phát ra từ chỗ sâu trong linh hồn nháy mắt chiếm cứ toàn bộ suy nghĩ của gã cùng lúc đó lực lượng siêu phàm của gã theo sự kích thích mà bùng nổ hóa thành cơn lốc cuốn ra bốn phía ở giữa không trung nhất thời bay xuống bông tuyết xinh đẹp mộng huyễn nó không ngừng lan tràn ngoài tầng băng trong suốt làm cây cối hai bên đường chợt xuất hiện những trụ băng tiếp theo thì nhanh chóng héo rũ và lộ ra dấu vết hư thối rõ ràng tàn linh oán niệm bồi hồi chưa đi lần lượt bị gọi tỉnh lại kêu gào nước nở gào thép chói tay, để cho phụ cận nhiễm lên màu sắc sám trắng và áp lực lên từ giữa không trung đột nhiên hạ xuống bao tay bên trái nở rộ ra hào quang sáng lạn như mặt trời bắn tới anh ta mở ra hai tay thân thể ngửa ra phía sau giống như đang ôm cái gì đó vậy gót chân vừa dẫm lên mặt đất lạnh lẽo thì phía trên đã hạ xuống một cột sáng tinh thuần mãnh liệt và thô to ánh sáng thần thánh này bao phủ lên sắt thép mài vít chiếu sáng làn da ngâm đen và cơ bắp rắn chắc cộng với mái tóc quăn như những hạt bi thép của hắn linh mục ánh sáng ánh sáng thần thánh trong im lặng vẻ mặt của mai vít càng thêm vặn vẹo bên ngoài ra xuất hiện dấu hiệu bị hòa tan một cách rõ ràng giờ khắc này hắn giống như là một đoạn nến bị quẳng vào trong cái lò lửa đang thiêu đốt so với giám mục mai lơ chỉ bị uy nhiễm à ô nhiễm mất khống chế hắn thân là xác sống khi đối mặt với công kích cùng loại càng bị khắc chế lớn hơn và gặp phải thương tổn trầm trọng hơn bông tuyết phiêu linh cũng theo đó mà đình chỉ tầng băng trên mặt đất nhanh chóng bị hòa tan cây cối trao đầy những trụ băng lại hiện ra cái vỏ nâu của nó cột sáng với thanh thế lửng lẫy kia không hề nghi ngờ đã khiến cho bụi gai màu máu hăn ly và squar chú ý người trước thì sắc mặt biến đổi bàn tay thọc và túi ngầm muốn lấy ra tài liệu để thi pháp lấy ưu thế từ trên cao nhìn xuống để cứu sát tháp mai viết ngay lúc này trong hon bong tuyet phieu linh cung theo đo ma đinh chi tang bang tren mat đat nhanh chong bi hoa tan cay coi treo đay nhung hắn gai mau mau han ly va squar chu y nguoi truoc thi sac mat bien đoi ban tay thoc vao tui ngam muon lay ra tai lieu đe thi phap lay uu the tu tren cao nhin xuong đe cuu sat thap mai vit ngay luc nay trong mat han đot nhien nhảy ra một con quạ đen cấu thành từ lửa thuần túy, một con, hai con ba con, quạ lửa không đếm hết giống như những ngôi sao đỏ chiếm cứ cả tầm mắt của Han ly chúng nó từ bốn phương tám hướng bay tới vỗ cánh rậm rạp chằng chịt và nóng rực, trong lòng của Han ly run lên, ánh mắt hầu như ngưng động lại, bàn tay lúc này đã thay đổi phương hướng, lấy ra một loại tài liệu khác soạt một tiếng, hắn giải ra một đám bột phấn thật nhỏ, màu lam nhạt ở trên chính cơ thể mình trong miệng thì dùng tiếng hềm mết cổ thì thầm sóng biển bột phấn này trong nháy mắt bành trướng lên hóa thành từng cánh hoa màu lam sậm quét ra chung quanh chúng nó va chạm cùng với đám quạ lửa phát ra những âm thanh tư tư tạo thành một lượng lớn xương trắng sóng lửa nổ tung trước đó đã hơi bình ổn lại squar xuyên thấu qua đỏ sậm còn sót lại thấy được sắt thép mai vít đang bị hỏa tan như sắp máu thịt tiêu biến từng chút thấy một nam tử xa lạ khoác áo choàng màu đen Đang nhìn xéo về phía mình Hắn không hề kinh hoảng Mà tựa như một con rắn độc máu lạnh Đã mất đi cảm xúc Hắn bình tĩnh nâng cánh tay Rồi đột nhiên ép cả hai tay xuống Ngay lập tức hắn thấy người nam trẻ tuổi Có khuôn mặt gầy gò Và vẻ mặt lạnh lùng nọ thân thể trầm xuống Động tác chậm rãi Giống như là bị bẻ gãy đôi cánh để dùng bay lượn Mà sắt thép mai vít thì bắt đầu dẫy ruộng Lật nghiêng người muốn né tránh ánh sáng thần thánh Ở đợt thứ hai Ngay sau đó Squire Phát hiện đối phương mất đi năng lực và độ dày, là một lần nữa biến thành một người giấy mỏng manh, bị lực lượng vô hình áp xuống mặt đất rồi chìm vào bùn đất lầy lội sau khi băng tuyết bị hỏa tan. Lên đột nhiên xuất hiện từ một vị trí khác, ngón cái và ngón giữa tay phải liên tục trả sát, vừa đi về phía trước vừa búng tay ba lượt, bóp bóp. Mặt ngoài cái ghim cài áo màu vàng lợt ở hình dạng con chim mặt trời trên người anh ta, qua hào quang liên tục chớp động, phụ ra thêm vào cho viên đạn không khí, lực lượng tịnh hóa phành phành. Ba viên đạn này kết nối chặt chẽ, tốc độ cực nhanh, lần lượt bắn chúng sắt thép mai vít, động tác đã có phần chậm chạp, bắn vào ngực phải quắn, xuyên thấu qua làn da và máu thịt đã bị hòa tan một nửa, tạo thành vết thường rất khoa trương và dữ tợn. Còn có cả ngọn lửa màu vàng khuếch tán ra bốn phía. Vù một tiếng, Squaw ném ra từng con dao phẫu thuật nhưng bị lên linh hoạt, như một diễn viên siếc toàn bộ né tránh. Lúc này thì sát thép mài viết đã hoãn lại được bàn tay chống đỡ, một lần nữa muốn đứng lên, đi thẳng tới kẻ địch. Hắn muốn phát huy năng lực đánh cận chiến mình am hiểu nhất, cùng với đặc thù về thân thể kỳ dị, kháng đánh rất mạnh. Dưới chân hắn lại có băng tầng ngưng kết, nắm tay đã mang theo khí tức hư thối. Sau đó, hắn lại lần nữa thấy trong đôi mắt mẩu nâu sẫm của Glenn có hai tia chớp bắn ra như đạn, chiếu vào cặp đồng tử của mình. Sát thép mài viết theo bản năng ngửa đầu, cắn chặt hàm răng, Ở lỗ mũi miệng và tai đều là máu thấm da Hỗn loạn cùng với làn da bị hỏa tan trước đó liên đồng thời bắn ra viên đạn không khí đã cải biến Linh hồn chăn thả Vẫn là kẻ thẩm vấn Vẫn là tinh thần đâm thủng Đối phó với loại người phi phạm xác sống, thân thể giống như sắt thép này Thì thương tổn về mặt linh thể Sẽ càng thêm hữu hiệu <cười> Liên tục đả kích Đã làm cho sắt thép mái vít cứng ngắc Trong thời gian ngắn ngủi Và mất đi gông xưởng lý trí trên mặt hắn mọc ra từng sợi lông đen cứng rắn răng và móng tay đang không ngừng biến dài lan ra mấp máy muốn tụ họp lại từ màu đen nhạt biến thành màu tái nhợt tựa như một cái xác sống chân chính điên cuồng và khao khát máu tươi nhân cơ hội này clen tiếp cận thân thể run thấp xuống xẹt qua từ vai phải của sắt thép ma vít thuận tay mang một vật phẩm đang nắm chặt trong lòng bàn tay nhét vào vết thương dữ tợn do mình chế tạo ra đồn nó vào cơ thể đối phương đó là mấy viên đạn bình thường màu đồng thau bột theo một cái bình thủy tinh bên trong là một lượng lớn thánh thủy mặt trời mà Glenn đã chuẩn bị từ trước phốc Glenn cũng không dừng lại mà làm cho squat lại một lần nữa thất bại trong việc thử khống chế gót chân xoay tròn chuyển tới phía sau của sắt thép mài vít như kẻ lưng dựa sát vào nhau bốp một tiếng anh nâng tay phải lên ở trước khi sắt thép mài vít lấy cái bình thủy tinh ra búng ngón tay một cái phanh tiếng nổ rất nhỏ mang lên ánh lửa đỏ đậm bay lên bình thủy tinh vốn yếu ớt liền vỡ nát một lượng lớn thánh thủy mặt trời chút vào cơ thể của sát thép mai vít vị hải tặc nổi danh với kinh ngạch trao thưởng cao tới 6.000 bảng này cứng ngắc tại chỗ yết hầu phát ra những tiếng rên rỉ đau đớn hắn thịt một cái quỳ dạp xuống đất trong cơ thể không ngừng có khí thể màu xanh đen khuếch tán ra ngoài rồi biến mất giữa không trung thấy một bàn như vậy ánh mắt của squire thâm trầm xuống lúc này lấy ra một tấm phủ chú màu đen thấp giọng niệm một tiếng hơi mất cổ tiếng rít phù chú nọ bỗng nhiên sụp đổ rồi biến mất hoàn thành hiến tế sóng âm vô hình lan tràn ra như sóng thần không phân trước sau mà chui vào lỗ tai của mỗi người chung quanh lên ở trong đầu kêu ông một cái có máu tươi tràn ra mũi bụi gai màu máu hân ly ở trên thảm bay thì càng thê thảm hơn khuôn mặt vặn vẹo thân thể run rẩy mà ngã xuống ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không phát ra được ngược lại nửa cháy đèn nít ở nóc nhà xa xa lại không bị ảnh hưởng gì Hắn vui mừng ném ra từng quả cầu lửa màu trắng đã được áp súc sẵn. Hòa cầu nọ rơi trên thân thể của Han Lee đã không hề có phản kháng, đùng đùng nổ tung, máu thịt bắn ra tung tué. đa khong he co phan khang đung đung no tung mau thit ban ra tung toe ngon tay, ngón chân, cái đầu đều bị lửa quấn quanh, rơi xuống phía dưới. Tấm thảm bay cũng theo đó mất đi khống chế, chậm rãi rớt xuống. Squire thừa dịp cơ hội này quay đầu bỏ chạy không chút do dự. Nhưng hắn ngạc nhiên phát hiện, nam nhân khủng bố ở trong 10 giây đã gần như giải quyết sắt thép mai viết kia, cũng không chút chỉ hoãn mà xoay người đuổi theo. Sao có thể như vậy? Đây là phù chú tướng giít do thượng tướng chế tác. Squire, bất chấp suy xét những cái khác, dốc hết toàn lực bỏ chạy như điên vào một con hẻm nhỏ. Đúng lúc này đầu hắn đỗng nhiên bị người ta trùng trùng gõ vào một cái, đau đớn như xá rách làm cả người hắn co the nhu vay đay la phu chu tieng rit do thuong tuong che tac squire bat chap suy xet nhung cai khac lại. nguoi ta trung trung go vao mot cai đau đon nhu xe rach lam ca nguoi han co rut lai hao quang tia chớp ở trong mắt của Plain thối lui, tay phải lại nâng lên búng một cái, phành. Một viên đạn không khí lướt qua khoảng cách chừng mười thước, chuẩn xác chui vào gáy của Squar. Squar không có năng lực thừa nhận cái loại sắt thép không thuộc về nhân loại kia nhất thời tối sầm mắt, mềm nhũn ngã xuống đất. Lên chạy lên vài bước đưa tay trái để cho ngọ ngoại đói khát, hần hoàn nhảy nhót và bắt đầu hưởng thụ đại tiệc. Mình đã nghe qua âm thanh của chúa sáng thế chân thực, thừa nhận sự kêu cứu của ngài cửa. Ở phương diện này năng lực đẻ kháng rất mạnh, ngay cả tiếng rít của bản thân oan hồn cũng có thể hòa hoãn lại rất nhanh huống chi chỉ là một tấm phù chú lên tự lẩm bẩm nhìn thân thể của squar biến thành máu thịt đi vào cái miệng đang há ra của ngọn ngậy đói khát vài giây sau thì ngọn ngậy đái khát đã hài lòng đình chỉ lên bước nhanh tới bên cạnh sắt thép mai vít vì sắc sống này chịu nỗi khổ tịnh hóa dù chưa bị đánh vỡ đầu nhưng đã mất đi sinh mệnh lên bước lên vài bước nhặt lên cái thảm chim công xanh rơi trên mặt đất dùng nó bao lấy thân thể của sắt thép mai vít rồi nhấc cả lên Lại quay đầu nhìn số 15 của đại lộ Dragon Tree, đang hỗn loạn. Phè, à nghe động tính sắc sống và con rối mất khống chế, lại cảm nhận được nhóm kẻ trừng phạt đang tiếp cận sang bên này. Plain liền kéo mũ áo tràng, hướng về phía họ, hơi cúi đầu chào, rồi bóp một tiếng, hắn trả sát ngón tay. Giấy vụn chung quanh bị điểm hỏa, bốc lên từng trụ lùa, màu đỏ đậm. Ánh lửa chiếu rọi khắp nơi, thân thể của anh ta bị hư hóa vật phẩm liên quan cũng biến thành cái bóng rồi biến mất tại chỗ bề phần đặc tính phi phạm của Squire và Hanley đang thông thả phân ly và ngưng tụ lại anh ta không nhìn và cũng không đi quản tham lam sẽ để cho người ta rơi vào nguy hiểm không cần thiết hiện tại thu hoạch đã quá đủ rồi bộ phận cả trừng phạt lưu lại xử lý sắc sống và con rối mất khống chế bắt đám hải tặc bị đồng bọn đánh cho bị thương và đám nhà mạo hiểm phi phạm Cordova Royal dẫn những người còn lại nhanh chóng chạy qua bên này nhưng chỉ có thể nhìn thấy mảnh vụn thi thẻ đầy đất, dao giải phẫu thì cắm dọc hàng cây bên đường đã héo rũ, nhận ra khí tức của mặt trời đang chậm rãi thối lui, cùng nơi phát ra cảm giác tà ác đến từ chỗ sâu trong máu thịt. Vào buổi sáng sớm, sắc trời hơi sáng, góc đường trong ngõ đa phần là u ám và im lặng. Mượn dùng áo tràng của Dennis lên dung nhập vào bóng đen, rất nhanh lướt qua, chỉ cảm thấy bốn phía sám đen trong suốt. Thực hiện mơ hồ, À hiện thực mơ hồ được rút ra, toàn bộ âm thanh đều như đến từ chỗ sâu trong tinh không, trống rỗng mà cổ xưa. Sau khi dại xa của đại lộ Dragon ở khoảng cách lớn nhất có thể, anh ta phân biệt vị trí, rồi từ trong cái bóng mọc ra, hiện lên ở trong một cái ngõ nhỏ không người, răng đầy gạch vỡ và ngói vụn. Hai tay của Glenn vung lên, mang theo thảm bay chim công xanh đang bao phủ sát thép mái viết quảng ra ngoài, ném xuống trước mặt yêu cầu ở trước khi linh thẻ của đối phương bắt đầu tiêu thán thì có thể hoàn thành chăn thả. Anh ta vứt bỏ cái thảm bay mà tiến lên một bước vươn tay trái, mở cả năm ngón tay từ trên cao nhìn về thi thẻ vẫn còn nhiệt độ kia. Ngọ ngậy đói khát cũng theo đó lộ ra bộ dáng nguyên bản mỏng manh như được chế tạo từ da người. Ở vị trí lòng bàn tay nó nứt ra hai con mắt đồng tử đỏ tươi như nhiễm máu. Ô trong ngõ nhỏ nổi lên một cơn gió nhẹ, lạnh lẽo tới tận xương tủy Nó xoáy quanh chân thi thể sắt thép mai vít, vặn vẹo hình thành bóng dáng một nhân loại gần như trong suốt. Mơ hồ có thể nhìn ra cặp môi dày như hai cái lập sườn, và bộ tóc quăn như bi thép. Linh thẻ của mai vít với vẻ mặt cực kỳ đau đớn liên tục kháng cự lại ngọ nguệ đói khát hấp thu, mà hào quang màu xám trắng và xanh đen giao thoa từng chút một, giống như ngân hà bắt đầu khởi động, nhanh chóng bay ra từ trong cỗ thân thể máu thịt, dung nhập vào trong bóng người trong suốt nọ. Không! Mai Vít phát ra tiếng kêu thảm nhưng không có âm thanh. Ý đồ cầu xin đã không kịp, chỉ có thể tuyệt vọng chui vào trong cái bao tay ra người, rồi bị cố định ở vị trí ngón tay quản trống. Cũng thể hiện ra đặc tính phi phạm và phát sinh liên hệ nhất định với hoàn cảnh và vị trí. Loại liên hệ này quyết định khi mà chăn thả linh hồn của sắt thép Mai Vít có thể sử dụng năng lực nào của hắn, có lẽ một, hai, nhưng không vượt quá ba. Nội dung cụ thể, ở trước khi cố định xuống, nó không chịu sự khống chế của Glenn. phân tùy là phải tùy vào cơ hội. Ngọ ngoại nói khét nhanh chóng biến thành màu tái nhợt, cuối cùng trở về bộ dáng ngụy trang lúc trước, đó là một cái bao tay da bình thường có màu đen. Glenn nhắm mắt cảm ứng vài giây, có chút buông lỏng, lại có chút than thở mà thở hắt ra. Lúc này đây vận may không tính là kém, nhưng cũng không phải là quá tốt. Anh ta thành công thu được ba loại năng lực phi phàm của sắt thép mài vít, nhưng trong đó lại không có thân thể như sắt thép, không sợ đạn súng, không sợ lửa thiêu không sợ bom. Đường lượng nhất định cùng với lực lượng sưng mạnh cực kỳ ương ngạnh mà anh ta rất muốn. Một là lực lượng sát sống có thể làm cho mình có được công kích cuồng bạo, bù lại chỗ thiếu hụt trong phong cách chiến đấu ở loại hình nhanh nhẹn như trước. Hai là nắm giữ đối với băng, tuy không thể giống như con đường ma nữ, ngưng tụ thành băng thương, chế tạo gió tuyết lớn để tạo thành công kích trực tiếp nhất, nhưng mà có thể đóng băng mặt đất bốn phía, hạ thấp nhiệt độ không khí, ảnh hưởng hữu hiệu cho đối thủ xuất hiện khi tiếp xúc thân thể thậm chí là có thể làm đông lạnh kẻ địch đông cứng máu thịt của đối phương phối hợp hoàn mỹ với năng lực chiến đấu ba là thao túng sắc sống <cười> về sau thì mình cũng không sợ là không đủ người để mà bố trí lên hơi suy nghĩ một chút rồi cúi người kiểm tra vật phẩm tùy thân của sát thép Mai Vít anh ta rất nhanh tìm ra 26 bảng 11 so và 8 penny tiền mặt cùng với một đống gì đó Nhìn nhất bình thường nhưng thực ra là kỳ quái. Ví dụ như ngọn nến, cái cặp, roi da có gai, vân vân và mây mây. Suy xét đến việc là sắt thép mai viết đại khái là thành viên của học phái hoa hồng, lại còn thuộc về hệ túng dục. Lên mơ hồ rõ ràng cái gì đó, xì một tiếng khinh miệt rồi thu hồi sấp tiền mặt. Người sói có năng lực tự lành siêu mạnh, sắc sống thì có thân thể cứng như sắt thép, quà thật không cần phải mang theo thuốc hay vật phẩm trị liệu. Nhất trí với phán đoán của Dennis, Mãi viết này không có vật phẩm thần kỳ, cũng đúng thôi, số lượng vật phẩm thần kỳ là rất thừa thớt, đa phần lại có chỗ thiếu hụt và hiệu quả xấu rất rõ ràng, không phải ai cũng muốn sở hữu, ai cũng có thể sở hữu được. Trước đó tổ hợp oan hồn xác sống người sói cũng chỉ có hai vật phẩm thần kỳ, đó là vương miện mặt trăng đỏ thẫm và bình độc tố sinh vật. Lên gật đầu lấy từ trong cái túi áo ra một xấp giấy được gấp gọn lại, anh ta mở tấm giấy mặt ngoài đã chuyển sang màu vàng mang nó đặt trên người của sắt thép mai vít để che phủ gương mặt đối phương. Đây chính là một tờ treo thưởng, mặt trên có chân dung của mai vít và kim ngạch treo thưởng tương ứng, 6.000 bảng. Lên đứng thẳng người, lùi ra sau một bước, đạp lên thảm bay chim công xanh, lại rút ra một người giấy, bốp một tiếng, cánh tay vung lên, cổ tay dung dung ném người giấy ra ngoài, hóa thành một đốn lửa, rơi xuống dưới. Ngay sau đó, anh ta lại biến thành cái bóng cùng với vật phẩm biến mất khỏi ngõ nhỏ này. qua 2 -3 phút Cordova Royal mới mang theo bộ phận đội viên kẻ trừng phạt vội vàng đuổi tới. Vừa lúc thấy một trận gió lạnh thổi bay tờ treo thưởng lên, lộ ra gương mặt máu thịt bị hòa tan với ánh mắt trợn lên của sát thép Mai Vít, soạt. Tờ treo thưởng rơi xuống bên cạnh mặt chính diện hướng lên trên. Đám người Cordova mất đi tung tích mục tiêu mang theo thi thể của sát thép Mai Vít đành lạng lẽ quay về khu vực chiến đấu đã phát sinh trước đó. Nhìn đội viên kiểm tra hiện trường Cordova thân là chấp sự thù liễm cảm xúc trầm giọng hỏi, tín đồ của mặt trời xong. Cái này đối với ông ta và đối với giáo khu mà nói mới là vấn đề quan trọng nhất. Đội viên kẻ trừng phạt, phụ trách tìm kiếm măng mối, dùng chủ đoạn siêu tự nhiên để quay trở lại với chân tướng, cũng không phải là người phi phạm ở con đường gió bão, mà là danh sách bảy kẻ nắm giữ kiến thức, đối ứng con đường độc giả, cũng là thám tử. Anh ta không vội vã trả lời, mà đi tới ngồi xuống để kiểm tra sát chết tra xac chet cua Mai Vít. Qua một hồi, anh ta mới ngẩng đầu nói không phải tín đồ mặt trời mượn dùng hẳn là năng lực vật phẩm thần kỳ thôi. Lý do? Còn đồ bà nhíu mày hỏi vì đội viên kẻ trừng phạt kia nói nơi này có phát ra cảm giác tà ác từ chỗ sâu trong máu thịt một thi thể trong đó là bị cắn nuốt chỉ để lại đặc tính, đặc dị cùng với vật phẩm của bản thân. Nếu như là tín đồ mặt trời cho dù là lựa chọn dựa vào vật phẩm cũng không làm ra chuyện cùng loại Đối với bọn họ mà nói thì những thứ thuộc lĩnh vực của chúa sáng thế chân thật là thứ dơ bẩn, phải lập tức bị tịnh hóa hoặc phong ấn, không nên và cũng không thể mượn dùng Các đồ bà suy nghĩ vài giây tán đồng với phán đoán này, liền chuyển sang hỏi Thế là người có hội the la nguoi cua hoi cuc quang à? Không, giáo chủ Ray hoặc là người chăn kiểu chân chính sẽ không làm ăn thô giáp như vậy Bọn họ khẳng định sẽ mang thi thể bao phủ ngay trong cơ thể của họ Chờ sau khi rời khỏi thì mới xử lý không có lý do nào lại phân giải ngay tại chỗ, vừa lãng phí thời gian lưu lại một đống thứ coi như có giá trị cắn nuốt vội vàng như vậy rất giống như tác dụng xấu của vật phẩm thần kỳ kẻ nắm giữ kiến thức kia bình tĩnh nói đồng thời có được vật phẩm thần kỳ ở lĩnh vực mặt trời cùng với người kỳ bí à hoặc là năng lực cùng loại với người chăn kiều bác, phán đoán của cậu là người nào thân là chấp sự có đồ bà có quyền hạn hiểu biết người chăn kiều và năng lực đặc thù của bọn họ mà kẻ nắm giữ kiến thức kia biết thì là căn cứ vào định vị của anh ta ở trong đội ngũ kẻ trừng phạt còn lại thì không rõ ràng là họ đang nói cái gì kẻ nắm giữ kiến thức bác đứng lên đều có khả năng có đối tượng nào hoài nghi không Các đầu bà trầm giọng hỏi bác lắc đầu tạm thời thì không có mục tiêu nhưng có thể xác nhận một điểm bụi gai màu máu là do lửa náy đen giết chết người kia là trợ giúp quán ta một cường giả tương đối đáng sợ không kém hơn so với tướng quân hải tặc đâu một cường giả đáng sợ ư. Và mặt của Cóc Đồ Bà ngưng trọng lầm bầm một câu cho ánh mắt sáng lên. Không lẽ là... Edwin, cô ta có thể mô phỏng một ít năng lực phi phạm mà bản thân từng trông thấy. Cả nắm giữ kiến thức bác trầm ngâm rồi nói cũng không bài trừ khả năng này. Nhưng từng báo biểu hiện ra, cô ta vài ngày trước còn ở phụ cận đảo Sunia. Trừ phi cô ta có thể mô phỏng ra năng lực tương ứng, rồi mượn dùng linh giới để xuyên qua đây. Cóc Đồ Bà thông thả đi vài bước nhìn quanh một vòng rồi nói, xử lý hiện trường, không nên kinh động dân cư ở phụ cận. Tôi sẽ mang báo cáo của nhiệm vụ đệ trình lên trên, hy vọng có thể có được càng nhiều tình báo hữu hiệu. Cái này nó liên quan đến một cường giả có chiến lực ít nhất là tương đương với danh sách năm, làm cho ông ta chỉ có thể khắc chế tâm tình nóng này để làm ra quyết định lý trí nhất. Trong cân phòng của Lockwind, dưới tầng hầm cửa đá bị phong tỏa, Alred ngồi trên cái giường thấp Im lặng nhìn ánh nến trên bản trước mắt bóng nhìn hoa lên, nhìn thấy sương mù xám tràn ngập cùng với cả khờ, ở chỗ sâu trong sương mù xám đang ngồi trên ghế dựa, nhìn xuống tất cả. Một bóng người mơ hồ ở phía dưới, hai tay giao nhau, đẻ trước mặt dùng giọng điệu đáng tin mà nói. Ngay cả khờ vĩ đại, sự việc đã chấm dứt thuận lợi. Sự việc chấm dứt thuận lợi ư? Đó là sát thép mái vít cùng mấy người phi phạm đồng bọn. Thế giới làm việc thực là lưu loát, Thực lực còn mạnh hơn so với mình tưởng tượng Không hổ là quyến giả của ngài cả khờ <cười> Ông ta có năng lực Chào hàng đặc tính phi phạm Ở hội ta rốt Nói không chừng là không chỉ một loại Ông ta làm thế nào mà vòng qua được ảnh hưởng Của vật phong ấn 237 đây Là đặc thù quyến giả của thân sau Andrat suy nghĩ chấp động Theo bản năng cảm tạ ngài kẻ khờ một câu Tiếp theo anh ta lấy ra một cái bình kim loại nhỏ Mang vị thuần lộ bạc hà Bên trong quệt qua chóp mũi Khi vị mang tính kích thích này mãnh liệt chui vào đầu, Andres nháy mắt, trở nên cực kỳ thanh tỉnh. Trong tay anh ta không biết từ khi nào xuất hiện một cái khẩu trang bằng lụa trắng, đồng thời mang tinh dầu ánh trắng bôi lên trên. Mang khẩu trang đâu đấy, Andres đứng lên, thong thả đi tới cái cửa đá dày nặng. Anh ta động tác trầm ổn, từ trong quần áo lấy ra một cái hộp kim loại bịt kín, vặn chốt mở ra, rồi kéo ra một cái ống. Sau đó anh ta mang cái ống này nhét vào khe hở của cửa đá, đẩy ra ngoài. Trong im lặng, khí thể trong cái hộp kim loại nhanh chóng phát tán ra. Đây là khí thể gây tê của huyết tộc do Ánh Trăng, Em -Lain, Lain, cung cấp. Nó có thể làm cho mục tiêu là người bình thường, cường tráng và người phi phẩm ở danh sách chín có sở trường về thân thể. Danh sách thì cao một chút nhưng thể chất thì không tốt, toàn bộ sẽ đều bị hôn mê. Cho dù là Lão Quyên có thể trúng đỡ thì cũng bị ảnh hưởng rất rõ ràng. Về phần trợ giúp và bạn bè của ông ta, Andres dựa vào cửa đá kiên nhẫn chờ đợi khi mà khí thể trong ống phát tán ra đã được khoảng một phần ba thì anh ta thu hồi cái ống rồi gài chốt lại xoay người nghiêng tai lắng nghe động tĩnh bên ngoài thu được đáp án hài lòng Andres lộ ra một tia mỉm cười khí tức nhanh chóng lội nhiễm lắng động lại rồi đột nhiên cơ bắp ở thân thể anh ta toàn bộ bành trướng ra đấm một quyển về phía trước bạo nộ nhất kích phành phá sắt của cửa đá trực tiếp bị đánh gãy cánh cửa cũng theo đó mở ra Albrecht thu hổi nắm tay cất bước đi ra ngoài. Ở bên ngoài là một mảng những người đang ngủ say. Ở số 48 của phố Show Lemon, bên ngoài khách sạn A. Jury Win. lửa cháy đen mặc áo giáp két dày và quần ống rộng đi đường vòng trở về, dán ở góc tường, đã lâu không di động một bước, do dự có nên nhân cơ hội này chạy trốn hay không, Gã không hề muốn đối mặt với cái đổ điên rắc măng Sparrow khủng bố kia với tàu ngộ chiến ở cảng bensi lần này hắn nấp ở góc nhà xa xa có thể quan sát toàn bộ khu vực chiến đấu cho nên à đồng thời khi mà phụ trợ cho jack măng sparrow đối kháng với bụi gai màu máu hăn ly rốt cuộc hắn thấy rõ ràng quá trình chiến đấu của nhà mạo hiểm điên cuồng kia nắm được năng lực phi phàm và chỗ đặc dị mà đối phương biểu hiện năng lực người giấy thế thân chớp lửa thoáng hiện đả kích tinh thần hào quang thần thánh của lĩnh vực mặt trời tra sát ngón tay bắn ra đạn không khí hoàn toàn ngụy trang thành một người nào đó, cùng với cái bao tay thần kỳ biến hóa ngoại hình vài lần cắn nuốt qua kia, số lượng vượt quá tưởng tượng của mình, hơn nữa có vài loại còn không thể gộp lại với nhau, cái này còn chưa phải là danh sách đơn thuần, thêm vào một hai vật phẩm thần kỳ là có thể giải thích được. Còn nữa, cảm giác đói khát phát ra từ chỗ sâu trong linh hồn nó cũng thuyết minh một chút vấn đề. Cái bao tay của trung tướng gió lốc ngọ nguậy đói khát, thuyền trưởng đã cố ý nhắc nhở chúng ta cái bào tay nọ có thể chăn thả linh hồn của nhiều người phi phạm từ đó sử dụng được năng lực phi phạm của họ trong lòng Dennis xuất hiện nội dung trước đó đã suy nghĩ và phán đoán cuối cùng thì jack mang Sparrow là chủ nhân hiện tại của ngọ ngoại đói khát hắn cũng không phải vì đối phương dựa vào vật phẩm thân kỳ cường lực mới có vẻ đáng sợ như thế mà trong lòng khinh thị ngược lại gã cảng thêm kinh sợ cái này một là đại bộ phận vật phẩm thân kỳ có thể phát huy được bao nhiêu tác dụng sẽ quyết định bởi tiêu chuẩn của bản thân. Nếu như Jack Mang Sparrow không có được thực lực nhất định và kinh nghiệm chiến đấu rất phong phú trong lĩnh vực siêu phàm, thì cho dù sở hữu ngọ ngoại đói khát, cũng không có biện pháp nào trong vòng 10 giây mà đã giải quyết được sát thép Mai Vít và Square bình tĩnh. Hai là thuyền trưởng quán trung tướng nơi băng Edwin Edward Từ con đường bí mật mà biết được trung tướng gió lốc cũng không phải là chết trên tay của giáo hội gió bão, mà lệ trên đường chạy trốn bị một cường giả nào đó đánh giết rất nhanh. Trung tướng gió lốc Dì Jilingut ở thời kỳ đỉnh cao mạnh đến cỡ nào, đèn nít không quá rõ, nhưng mà rất rõ ràng, một vị cường giả có thể thoải mái giải quyết hắn. Đến cùng là vị trí nào, thì đó cũng tương đương với vương giả đính ở trên đỉnh của hải tặc. Hơn nữa còn là một hai vị khủng bố mạnh mẽ nhất trong số đó, dạng như kiểu vua năm biển và nữ vương thần bí. Mặc dù không có nhân tố đánh bất ngờ, nhưng nhiều nhất Chỉ hạ xuống một ít đánh giá Cũng sẽ không kém bao nhiêu so với vua bất tử Và mạnh hơn thượng tướng địa ngục Cùng với thượng tướng máu hoa ngoại đói khát hiện tại thuộc về Sở hữu của Jacques Mang Sparrow Thì thuyết minh hoặc là hắn chính là người Đã giết chết good Hoặc là sau lưng hắn có một nhân vật Ở cấp bậc tứ vương Nhưng vô luận là loại khả năng nào Thì đều càng thêm đáng sợ so với tưởng tượng Và đoán trước của mình Thân thể của Dennis gã căng thẳng thực sự không muốn phải đối mặt với nhà mạo hiểm có dòng máu điên cuồng kia hô hắn thở hắt ra một hơi cảm thấy mình tự do trong này đã lâu phải nhanh chóng làm ra quyết đoán à mình do dự chứ jack măng sparrow biết bói toán hơn nữa tương đối tự tin với năng lực ở phương diện này áo choàng cái bóng của mình lại đang nằm trên tay hắn chạy trốn không chỉ khó có thể thành công mà có khi còn chọc giận hắn áo choàng cái bóng là vật phẩm thần kỳ rất hiếm có dennis cắn răng một cái chuyển ra từ góc tường tiến vào cửa lớn của khách sạn một đường đi ra bên ngoài căn phòng xa hoa kia cẩn thận chờ đợi vài giây để quan sát động tĩnh david lấy ra chìa khóa mở cửa phòng hắn thấy trong phòng tối tăm đèn tường còn chưa được điểm hỏa ánh mặt trời sáng sớm không tính là quá sáng chiếu vào từ cửa sổ chiếu lên người của jack mang sparrow mặt đang hướng ra phía cửa phòng nhà mạo hiểm này đã đổi về cách ăn mặc nguyên bản áo khoác lên màu đen phối hợp với quần dài sẫm màu cầm cái mũ dạ tờ lụa trong tay chân phải nâng lên gác trên đùi trái anh ta hơi dựa ra sau khuôn mặt bởi vì ngửa về phía cửa sổ cho nên có vẻ âm u và mơ hồ chỉ có đôi mắt màu nâu sậm là cực kỳ rõ ràng lạnh nhạt bình tĩnh nhìn chăm chú ra phía cửa dennis không tự giác được mà cúi đầu xuống cười gượng hai tiếng rồi nói dựa theo dặn dò của anh tôi vòng đến mấy tòa soạn báo mang tin lửa cháy đánh chết sắt thép mái vít bùi gai màu máu cùng với squa viết lên trên giấy ném vào trong Đương nhiên ở trong tin tức này, tôi có được một sự trợ giúp mạnh mẽ. Hắn thần bí không rõ là một nhà mạo hiểm đỉnh cấp, một tợ săn tiền thưởng lão luyện có thâm niên. lên nhẹ nhàng gật đầu lộ ra nụ cười, lễ phép, tốt lắm. Dennis nhẹ nhàng thở ra, nhìn quanh vài lần thấy tấm thảm bay chim công xanh. Hắn ngẩn ra vài dây nghi hoặc hỏi. Đầu của sắt thép và hắn lấy đâu? lên bằng phẳng mở miệng, không lấy, không lấy ư? Để nít kinh ngạc bật thốt lên, vậy tiền thưởng của chúng ta thì sao? Chỉ cần có đầu của sắt thép và bụi gai màu máu, hắn có thể thông qua một ít người có bối cảnh có quan hệ, lấy được theo thưởng tương ứng. Tuy cái này sẽ phải tổn thất từ 15 đến 30%, nhưng mà làm một hải tặc thì không có khả năng tự mình đi lĩnh thưởng, chỉ có thể áp dụng phương thức này để đổi lấy treo thưởng. Quân đội và giáo hội dùng cái này để cổ vũ cho đám hải tặc tự giết lẫn nhau. Không có nghĩa là bọn họ sẽ bỏ qua mà đưa lễ vật lên tận cửa để cho Dennis không nghĩ tới là măng Sparrow trong mắt điên cuồng, khát tiền tài lại có thể không lấy đầu của sắt thép và bụi cai màu máu tương đương với việc là tự động bỏ qua tiền thưởng nên không trả lời mà chỉ vào thảm bay trên đất cậu là người hợp tác cậu có hai lựa chọn một là 3.000 bảng tiền mặt hai là tấm thảm bay này cho cậu thời gian 5 giây để suy xét vượt qua thì coi như bỏ qua 3.000 bảng tiền mặt hoặc là thảm bay ư Cái thảm bay như thế này hình như chỉ có hai loại năng lực, lơ lửng và phi hành, hơn ở tốc độ còn không tính là nhanh, tác dụng không lớn. À không đúng, ở trên biển đối với người phi phàm, ở ngoài con đường thủy thủ mà nói, thì vật phẩm này thực sự rất quý giá, ít nhất thì không cần lo lung va phi hanh hon nua toc đo con khong tinh la nhanh tac dung khong lon a vấn đề sau khi thuyền chìm thì phải làm sao. Dennis nhất thời có chút dò dự, sau đó anh nghe thấy Sparrow đếm, ba, hai, cái đạch. Dennis trong lòng giật mình cuống quyết mở miệng, thảy bam, à thảm bay lên gật đầu tốt biết đối phương rất có danh dự dennis rốt cuộc trầm tĩnh lại vừa nói thầm vừa oán giận hỏi anh sao không đếm 5 và 4? đã nói là 5 giây cơ mà lên vẻ mặt không thay đổi mà đáp đếm trong lòng đếm trong lòng cái tiên sư cụ mày dennis hít sâu một hơi lộ ra nụ cười vặn vẹo lên chậm rãi đứng lên cổ tay rung lên ném ra cái mũ dạ để cho nó có vững vàng vắt ở trên giá mũ sau đó đi về phía phòng ngủ Ở giáo đường sóng biển, Andrette lấy danh nghĩa. Thần kỳ đi vào gặp giám mục của giáo khu là Ogier. Mang chuyện trải qua tối qua giảng lại một lần từ đầu đến cuối. Chỗ lập lại duy nhất chính là mang khí thể gây tê của huyết tộc đổi thành phu chú ngủ say ở giáo hội đêm tối. Ogier tán thưởng gật đầu. Vì tín gưỡng mà có gan xâm nhập vào lòng địch thừa nhận uy hiếp đến chính sinh mệnh của mình. Hành vi tin nguong ma co gan xam nhap vậy thật đáng ca ngợi. Cậu đúng là người phục vụ gió bão chân chính. Tối hôm qua, chúng ta bắt được 5 người phi phạm đánh chết hai tên ngay tại chỗ. Mai Vít, Hanley và Squar cũng bởi vậy mà bỏ mình. Đầu của ba hải tạc này hoặc là sẽ không xuất hiện nữa hoặc ở ngay trên tay chúng ta. Tiền trao thưởng của chính phủ thuộc về chúng ta. Cái này tổng cộng vượt qua 10.000 bảng. Cậu sẽ nhận được một bộ phận lớn chính là 6.000. Không cần phải từ chối, Chúa nói cho chúng ta biết người mà chiến đấu về tín ngưỡng thì không thể để cho khốn đốn được. Gió báo trên cao vẻ mặt kích động đập tay bồm bóp và ngực trái. Tuy anh ta cùng với thế giới không có ước định phân chia chiến lợi phẩm như thế nào, nhưng ta tin tưởng là hai bên đối với cái này sẽ có sự ăn ý nhất định. Ví dụ như là đồ vật trên người của hải tạc tự săn bắn được thì không can thiệp vào chuyện của nhau. Tiền trao thưởng bởi vì phải thông qua giáo hội tẩy trắng cho nên hai bên chia đều. Về phần tiền thưởng các quốc gia và cùng tổ chức như là Antit phu sặc thì Albrecht cũng không có hy vọng quá xa vời bởi vì mỗi lần lĩnh thưởng đều phải giao ra thi thể hoặc cái đầu của mục tiêu, cho nên chỉ có thể chọn một nhà trong đó. Chỉ có người có bối cảnh thâm hậu và quan hệ hòa hợp với các quốc gia, các tổ chức khác thì mới có thể lấy được toàn bộ tiền trao thưởng. 3.000 bảng sẽ thuộc về thế giới. Mình một lần ít đi 3.000 bảng tất nhiên sẽ gây nên sự hoài nghi. À, tìm cơ hội mua một món vật phẩm thần kỳ. Thứ này bởi vì rất thừa thớt thường thường đều sẽ bị tràn giá. Thời điểm mà nhu cầu cấp bách, giá cả lại càng tăng cao. Mua 3.000 bảng, mà báo lên 5.000 thì cũng chẳng qua ai hoài nghi. Mang thứ có được từ chỗ Lão Quyền bán đi, chênh lệch sẽ lập tức được lấp đầy. Alred đã nhanh chóng nghĩ ra biện pháp xử lý. Clint biết là đã có 3.000 bảng vào tài khoản, tâm tình vui vẻ ngồi trên ghế dựa của kẻ khờ, suy nghĩ tới một vấn đề rất nghiêm túc. Đó chính là sau khi chăn thả sát thép mai viết, căn cứ và hứa hẹn thành ta thà sẽ phải phóng thích, Một linh hồn trong ngọ ngoại đói khoát. Năng lực phi phạm của bọn họ đều rất có tác dụng. Ở trước khi chưa tìm được kẻ thay thế thì phóng thích là đáng tiếc. Hơn nữa, mình đã muốn thả ra người không mặt kia. Lần này tựa như không cần thiết. Cảm xúc do dự trần trò không nỡ lên men trong lòng lên để cho anh ta hồi lâu không làm ra quyết định. Qua một hồi anh ta dựa ra, thở hắt ra một hơi. Không thể tự mình lừa gạt chính mình. Anh ta lắc đầu bật cười Bởi vì hạ quyết tâm mà cảm thấy rất thoải mái Anh ta sẽ tuân thủ hứa hẹn Phóng thích một linh hồn Người không mặt trước đó là vì anh ta Muốn biết được tình báo tương ứng cho nên mới phóng thích Nhưng thực chất đó đã là trao đổi đồng giá Phóng thích người nào đây? Tiểu thư chính nghĩa mua tài liệu bác sĩ tâm lý Mua vật phẩm thần kỳ với giá 5.500 bảng Có tiền thì cũng sẽ xuất hiện Giai đoạn tài chính không đủ Lúc này bán đặc tính vi phạm bác sĩ tâm lý Không quá thích hợp Ờ, cô ta còn thiếu quyến giả của mình 2.000 bang hai ba tháng hoàn lại, Liên phủ quyết ý tưởng trước đó, tính phóng thích ác mộng. Là một cựu cả gác đêm, anh ta đối với người phi phạm ở lĩnh vực này luôn có chút ấn tượng với thiên hướng tình cảm, cho nên ở dưới tình huống mà không có nhân tố khác chân vào thì không khó để làm ra lựa chọn. Phục, tâm tình bình phục lại, khuyên cầm lấy cái bao tay ra người trước đó đã mang lên sương mù sám, nhắm mắt cảm ứng một đám linh hồn hư ảo vặn vẹo. Không chút do dự anh ta thả ác mộng ra. Bên cạnh tấm bàn dài ác mộng xuất hiện. Đây là một nam nhân ngoài trường 30 tuổi, tóc đen mắt lam, hai má hơi gầy, hai bền mũi góc cạnh rõ ràng, khóe miệng và cầm mọc đầy râu nhưng không tính là rậm rạp. Theo đầu đớn vặn vẹo có thể trực quan cảm nhận được nó rõ ràng dịu đi. Hắn lấy tay đè trước ngực trang trọng cúi chào So sánh với người không mặt trước đó thì ác mộng này sau khi được phóng thích rõ ràng không có chỉ độn và yếu ớt như vậy. Cũng không biết là bởi vì con đường đêm tối nó tăng mạnh đối với linh hồn hơn là con đường nhà bói toán hay là bởi vì thời gian chăn thả ngắn hơn. Lên thầm than một tiếng rồi lấy phương thức thông linh, trực tiếp hỏi Sao anh lại chết trên tay của gút vậy? Ác mộng nọ quái miệng nhếch lên lộ ra nụ cười khổ. Tôi là bao tay đỏ trong cả các đêm. Trong lúc truy tra một đám văn hiến xa xưa xuất phát từ lăng mộ của hoàng thất Byron Chúng tôi nghi ngờ nó có liên quan đến tử thần đã ngã xuống. Tôi phát hiện một bộ phận trong đó có khả năng rơi vào tay một vị phú hào nào đó. Vì thế mà dẫn dắt theo hai đồng bọn đi lên chiếc thuyền mà người nọ đang ngồi. Không may, chúng tôi đang muốn triển khai điều tra thì gặp phải đội tàu gút tập kích. Thế đồng bọn của anh đâu? len theo bản năng hỏi một câu. Ác mộng có vẻ đau đớn nói. Chúng tôi vốn là có cơ hội rời khỏi thậm chí bằng vào việc phối hợp thuần thục mà đánh chết gút. Nhưng thuyền của chúng tôi bị chìm Chỉ có thể đổi sang ngồi thuyền cứu nạn Mọi người đều đã chết hết Không là hy sinh vì nhiệm vụ Nguyện nữ thần phù hộ cho các cậu Lên ở trong lòng yên lặng Vẽ một vẳng trăng đỏ Điều này làm cho anh nhận thức càng thêm sâu sắc Chiến đấu ở trên biển Có sự khác biệt rất lớn với trên lục địa Hoàn cảnh là một nhân tố cực kỳ quan trọng Người không phải là danh sách của con đường thủy thủ Thì sẽ ăn thiệt thỏi rất lớn Nếu như không phải tấm thảm bay kia có diện tích lớn, không tiện mang theo, tốc độ lại chậm, dễ trở thành bia ngấm, thì Tuyên khẳng định sẽ lựa chọn lưu nó lại và cho Dennis tiền mặt. May mắn là mình có bong bóng ngư nhân có thể tìm thợ thủ công chế tác ra vật phẩm thêm kỳ ở loại tiềm hành dưới nước. Đáng tiếc là thợ thủ công lại cực kỳ khó tìm, tuyệt đại bộ phận nó đềm nằm ở giáo hội hơi nước. Hoàng giã thì không có nhiều, nếu không vật phẩm thân kỳ lưu thông sẽ không quá thừa thớt đến trình độ như bây giờ thực sự tìm không được thì à hay là mời người trong ngược hỗ trợ lên nhìn ác mộng trước mặt là do hy sinh về nhiệm vụ nhẹ nhàng dựa ra sau mà nói tên anh là gì có tâm nguyện gì chưa làm không bóng người ác mộng nọ đang thông thả tiêu tán nghe vậy cười nói tôi gọi là David Raymond tôi ở trong một sự kiện hắc mà pháp đã mất đi cha mẹ vợ và anh chị em chỉ còn lại một đứa con gái gọi là neo. Sinh năm 1330, là một cô gái thực đáng yêu. Tôi rất đáng tiếc vì truy tra chân tướng của sự kiện Hắc Mà Pháp Nọ mà tôi gia nhập kẻ gác đêm, sau đó lại trở thành bao tay đỏ mà vẫn không có chăm sóc nó trong một thời gian dài để cho nó đồng thời mất mẹ mà cũng gần như mất cha. Tôi tin tưởng giáo hội khẳng định sẽ cho nó một phần trợ cấp không ít cùng với âm thầm trợ giúp nhất định. Tôi không lo lắng cho cuộc sống của nó Tôi chỉ hy vọng có thể nhìn thấy nó ở dưới sự chứng kiến của nữ thần tiến vào điện phủ hôn nhân có được gia đình thuộc về mình, không phải cô đơn nữa. Năm nay là năm 1350, cô ta có lẽ đã có đối tượng kết hôn, lên nửa cảm khái nửa thở dài. Thời gian trôi qua thực nhanh, David Raymond nói như mê man mà đáp lại. <cười> nói cho nó biết, toàn bộ hung thủ đều đã bị trừng phạt, tôi là vì ngoài ý muốn mới bỏ mình, không cần việc tiểu hận ai cả. Nói cho nó, cha yêu nó, xin lỗi nó. Bóng người đàn ông càng ngày càng trong suốt sắp sửa biến mất, quên lên khép mắt nói, nó ở chỗ nào? Phú ông sưu tẩm văn hiến tử thần kia tên gì? Chúng tôi ở tại thành phố Kogna, quận D.C. Đó là một thành thị ven biển xinh đẹp, phụ cận có trổng cao su. Nếu như nó không chuyển nhà vậy thì vẫn còn ở số 67, phố Red Indut. Phú ông kia gọi là jimenez. Hắn cũng đã rơi vào tay của hut. David Raymond còn chưa dứt lời thì bóng dáng đã hoàn toàn tán đi chỉ để lại mặt ngoài bao tay một vật chất dạng keo màu đen nâu, giống như là bảo thạch vậy. quên lặng lặng nhìn một màn này qua vải giây mới nâng tay phải lên thuận theo kim đồng hồ điểm bốn cái trước ngực trầm thấp mở miệng. Nếu như có cơ hội tôi sẽ đi thăm con gái của ông để xem cô ta hiện tại sống như thế nào. Ở dưới cung điện như nơi ở của người khổng lồ sương mù xám không bở bến không phập phòng, mãi mãi không đổi lên thu hồi đặc tính phi phạm của David Raymond, dày dày huyệt thái dương, mang lực chú ý quay lại, cầu chuyện văn hiến tử thần. Con đường tử thần và con đường đêm tối có thể trao đổi nhau ở danh sách cao, giáo hội phá người truy tra văn hiến tương ứng ở đâu thì cũng là chuyện không có gì kỳ quái. Jimenez không biết là chết hay chưa, hỏi thăm một chút, nếu như hắn đã mất trong thảm án kia, thứ nọ lại rơi vào trong tay của good vậy thì cha từ phương diện hài tặc, Đội tàu của Gillinghut hiện tại đã thuộc về sở hữu của trung tướng bệnh tật Tracy bởi vì liên quan đến tử thần thì có lẽ có thể hỗ trợ cho ngài cốt Lên quyết định là thuận tay thì điều tra một chút, có gì khó khăn thì trực tiếp, viết thư thông báo cho đại lão. Sau khi làm rõ mạch suy nghĩ, anh ta nhanh chóng quay về thế giới hiện thực, cũng lợi dụng nghi thức mang ngọ nguậy đói khát cầm ra. Làm xong tất cả những thứ này, thấy thời gian đã không còn sớm anh ta bỏ qua tính toán đi ngủ mà quyết định tổng kết kinh nghiệm và giáo huấn của lần hành động tối qua. Đối với Glenn mà nói thì giáo huấn lớn nhất chính là đánh giá cao sự kiên nhẫn của nhóm người kẻ trừng phạt. Anh ta nguyên bản hy vọng là cho dù trước đó có ngoại ý muốn nhất định, thì kẻ trừng phạt cũng có thể khắc chế bản thân, chờ đợi nhân vật chính. Mục tiêu chính hiện thân là sát thép bài viết thì mới thu lưới. Thời điểm đó bọn họ khẳng định đã dùng vật phẩm phong ấn để cho nhiều người tiến vào giấc mộng, không chế toàn bộ người phi phẩm hoàng dã nhúng tay vào mà mình thì bản chất đặc thù có thể phát hiện việc tiến vào trong mộng cùng với mạnh mẽ giấy thoát liền có thể thông dòng đối phó với sắt thép mái vít và những chợ thủ quán hoàn thành vụ giết chóc trong tích tắc này cùng với mang hai cái thi thể đi kết quả là vừa có chuyện ngài ý muốn mấy vị đại ca nóng nảy kia đã lao tới toàn bộ thậm chí còn không lưu lại một đội dự phòng ở bên ngoài nhiều lắm cũng chỉ để cho người nắm giữ vật phẩm phong ấn chờ đợi ở bên ngoài cùng với một hai người bảo hộ. Kênh càng nghĩ càng cảm thấy dở khóc dở cười. Nếu như không phải là đám hải tạc sát thêm mai vít có vẻ cẩn thận, phân ra ít nhất là hai người phi phầm và toàn bộ con rối sắc sống đi ngăn cản kẻ trừng phạt, thì có khả năng sẽ bị đuổi tới rất nhanh. Kênh đại khái sẽ gặp vài loại tình huống là hai đầu thọ địch, kenh đai khai se gap phải loai tinh vậy anh ta sẽ lựa chọn bỏ qua, trực tiếp tiến hành, là rời chuyển chiến lược. Mà một điểm làm cho lên hài lòng ở đây Đó là mình đã chuẩn bị tương đối tốt. Đây là thói quen nghề nghiệp của ma thuật sư. Bởi vì sớm từ chỗ tiểu thư Sharon và Maric biết được đặc điểm của nam danh sách xếp ở trước của con đường dị chủng Nên rất rõ ràng sát thép mài vit này từng có giai đoạn kẻ điên, có thể lợi dụng nhân tố phi lý tính để đối kháng với năng lực phi phạm, quấy nhiễu tới suy nghĩ ảnh hưởng tinh thần. Ở phương diện này có kháng tính rất mạnh. Cho nên anh ta bỏ qua, bác sĩ tầm lý, long uy và cuồng loạn bỏ qua luôn cả ác mộng rõ ràng không bằng vật phóng ấn cường lực của kẻ trừng phạt hắn chỉ sử dụng kẻ thẩm vấn tinh thần đâm thủng cùng với năng lực tịnh hóa của linh mục ánh sáng tinh thần đâm thủng không có năng lực phây phàm để quấy nhiễu suy nghĩ ảnh hưởng tinh thần mà là thủ đoạn trực tiếp công kích vào linh thể từ mặt bản chất mà nói thì cái khác là tác dụng vào tâm trí tuệ còn mục tiêu của nó là tinh thần thể hai bên có sự khác nhau rõ rệt một bộ Liên chiêu nọ chỉ cần một khâu Không sinh ra Tác dụng như dự đoán Thì sát thép bài viết có thể hòa hoãn lại Làm cho mình không thể hoàn thành Việc cấp cấp tốc giết chết Mà lấy hoàn cảnh ngay lúc đó Thì cái này cũng có ý nghĩa là thất bại ở mình cũng tập trung lợi dụng Đặc điểm hệ phái Thoải mái về dục vọng này Dễ dàng bị nắm trong tay cảm xúc Tin tưởng một khi bọn họ tinh thần đã bị thương Thì đại khái sẽ giống như nổi điên Mà lao tới, không có suy xét gì khác cả Thật ra thì đấu pháp ổn thỏa nhất để đối phó với sát sống chính là bố trí, diêm hoặc là đen nít lợi dụng lửa cháy nhảy vọt bánh sáng thần thánh, thả diều mai vít để trốn, muốn chiến đấu nhưng lại không bắt được đối phương, muốn chạy mà lại trốn không thoát. Một cái hỏa cầu đánh qua là mình có thể đuổi theo. Đáng tiếc là cái này thì quá lãng phí thời gian cho nên hoàn cảnh là không cho phép.